các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thứ nhất ở đầu bàn người hầu lập tức bưng ra khay trà với bình trà thiết quan âm còn n n g h ổ i chỉ cần nhìn qua bộ tách uống trà cũng có thể đoán ngay ông chủ thuộc gia i cấp nào trong xã hội cả bọn vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa đỡ mắt nhìn quanh phòng khách phòng khách tại tiệm thuốc bắc treo đầy hình ảnh những người bị bệnh tại khắp các bộ phận cơ thể gồm đủ lục phủ ngũ tạng cùng với nhiều đường dẫn kinh mạch theo kiểu đông y, lại có cả các loại thuốc dùng chữa từng thứ bệnh. Nhưng tất cả đều ghi chú toàn bằng tiếng hoa, nên bọn đại ca thầy m ồ t ị t Vài phút sau, ông chủ xuất hiện trong bộ đồ xá xở, bắt tay từng người theo giới thiệu bằng tiếng hoa của á chó. Ông chủ xí ngàn khoảng 50 tuổi, dáng to cao khỏe mạnh, tóc hớt ngắn, mặt hơi rỗ hoa, tướng tá oai vệ.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 vừa nói đại vừa rậm đứng dậy thì sĩ ngàn xua tay có gì nị cứ ngồi nói chuyện tự nhiên uống trà cho vui ông ta cười cười chỉ mới tấm hình trên tường nị có bị bất cứ bệnh gì không ngộ có thuốc chữa được mà có phải đánh lộn bị chặt b à mai không đại ca thầy cũng bật cười biết ông chủ dẫn chơi tụi tôi ở sài gòn qua nhờ a chó và tào chanh thưa lại với ông chủ à vậy n i không phải chặn bà vai nay nì chơi bời bị phong tình ngộ chữa thuốc bắc cũng hết đại ca thầy lúng túng dạ không tôi không chơi bời gì a chó tào t h a n h cũng bật cười trước sự lúng túng của tay t r ụ m dù đ á n g sĩ ngàn hỏi tiếp nì không bị bệnh không cần thuốc bắc vậy ngộ đâu giúp được hay có gì khó nì cứ nói được lời như cởi tấm lòng đại ca thầy thở ra một hơi. thưa ông chủ, hồi n à y đời sống của anh em bên Sài Gòn khó khăn quá, nên tôi thay mặt anh em tính nhờ ông chủ cho tôi kéo một chân trong đại thế giới. câu vừa dài vừa nhiều chữ nên ông chủ nghe không ra, kêu a chó dịch lại ra tiếng hoa. nghe xong xí ngàn trầm ngâm d y lát, mà đại ca thay và đồng bọn tưởng đâu cả tiếng đồng hồ, rồi thông ta. h tưởng gì chứ việc ấy không khó lắm đâu.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 i ề u tiếng xì sầm trong phòng hút me vang lên, ông chủ tới kia và ai đó lập tức kéo ghế cho sĩ ngàn, lại lập tức có người mang tới một đống phỉnh trước mặt ông chủ, sĩ ngàn xua tay, bữa này dẹp phỉnh chơi tiền mặt, lập tức có một đống tiền cao ngựa, toàn sấp giấy 100 đồng, đồng b n g có mệnh giá lớn nhất khi ấy xuất hiện cạnh ông chủ, mà đại ca thầy ước tính có khoảng đến một triệu rưỡi. khi ấy vàng chỉ 12.000 đồng trên một lượng, tức đồng tiền có giá trị trên 120 lượng vàng. Bọn đại ca thầy không tham gia trò chơi, chỉ đứng xem. suốt dọc chiếc bàn dài hơn 20 m é t người chơi đông đúc nhưng rất trật tự. Tay phát hòa, dùng chiếc đ ú a gạt đống hột mè sang một bên, vừa gạt vừa hơi lớn, yêu lượng hoặc là tam. hình như ông chủ chẳng mấy để ý đến chuyện ăn thua, nét mặt luôn r ừ n g rưng, đặt tiền theo kiểu g ặ p đầu đặt đấy, b i ế t sao cho có. vậy mà đóng tiền bên cạnh ông chủ cứ thế cao lên trông thấy, có lẽ đã gần gấp hai lần lúc đầu tiên. được khoảng 15 phút, sĩ ngàn đứng dậy ra lệnh. thôi nghỉ. nè, thưởng cho phát hòa 20.000 đồng, nhà cái 20.000 đồng, g ạ c son g 15.000 đồng. Tào chênh dạ một tiếng, trong khi xí ngàn vẫn chẳng ngó ngàng gì đến đ ố n g tiền, dẫn đầu cả bọn trở lại tiệm thuốc bắc.